Chương yến thần t nắm h như vậy, nhất định sẽ không phản h kế. KK Yến đối tốt bội nàng nàng. Dương trong lòng vậy, sẽ c c chắn, đ e ngọc bắt ộ i quán ở lòng b à ngọc ư xem, chính là này n là g hắc hắc, bội tra xét vài phần cảm thấy khiếp sợ cực lực duy trì chính mình biểu cảm tại không có thất thố có không gian tốt lắm như vậy chúng ta có thể thu thập vật tư ngươi sẽ thời khắc có cái gì ăn nay dọc theo đường đi hắn kỳ thật có rất nhiều cơ hội đạt được đồ ăn nhưng đều cố ý bỏ qua thậm chí bị thương vì chính là bắt được này tiểu cô nương tâm trước mắt có không gian cũng có thể công thành lui thân yến thần cởi bỏ chính mình trên cổ dây thừng đây là bình an phủ là nguyên thân luôn luôn mang theo yến dương nhìn đến này sau cảm thấy khẽ nhúc đ í c h nguyên lai k a k a luôn luôn lưu trữ nó a lần đó cùng k a k a cãi nhau sau nàng còn tưởng rằng k a k a đem này này nọ đã đánh mất đâu yến thần tất nhiên là biết nảy vật nhi đại biểu cái gì buông tay lý ma sát vài cái nhẹ giọng nói ngươi c ấ p vĩnh viễn sẽ không căng yến dương tâm mạnh rung động hạ xem soái khí k a k a tim đập rũ phát nhanh lên yến thần cũng nhìn yến dương kia thâm tình bộ dáng dường như phải nhân lịch ở trong đó á i mội hơi thở ở giữa hai người chạy xuôi ca ca động lòng người thanh em vang lên đáp lại nàng là nam nhân trầm thấp mà khêu gợi thanh em dương dương hai người khoảng cách rũ phát tới gần yến dương tựa hồ chờ mong cái gì phút cuối cùng yến thần lối bước ngươi trước nghỉ ngơi ta đi ra ngoài tìm thủy cho ngươi tắm nước cấm trong bao co ăn đói bụng trong lời nói trước hết ăn yến thần nói xong cấp tốc rời đi có chút chạy chối chết ý tứ hàm xúc yến dương cắn n ô i không biết chính mình là cái gì tâm tình có lẽ có chút ảo não đi nhìn xem trong tay ngọc bội còn có mặt khác một viên tinh hạch y ế n dương đứng dậy đuổi theo ra đi đem tinh hạch cho y ế n thần có thế này một lần nữa trở về phòng mở ra bao tìm này nọ ăn lên ca ca bắt được đồ ăn đại đa số đều là nàng sở thích mà ca ca luôn, luôn chú trọng nàng cảm giác vừa mới kia một màn theo trong đầu t r á n h qua trắng non mềm mặt hốt đỏ lên a ta đang nghĩ cái gì thế nhưng tưởng t h ầ n ca ca kiệt nhưng là ca ca A yến dương ở trên giường quay cuồng lại quay cuồng dừng lại khi lại nỉ n ó n ó i chúng ta không có huyết thống quan hệ biệt thự cửa yến thần động động lỗ thai có thể nghe được yến dương nói gì đó khoe môi dơ lên một chút ý cười lại nhìn hướng trong tay tinh hạch trong lòng phi thường vừa lòng có này băng hệ cùng một hệ tinh hạch lại dùng bí pháp tế luyện một phen một hệ thuật pháp cũng có thể tu tập đi lên yến thần tâm tình phi thường tốt đi theo thiên mệnh c h i nữ bên người tùy tùy tiện tiện có thể nhặt lậu loại cảm giác này không cần rất h ả o bất quá cái kia ngọc bội không gian còn không có hoàn toàn mở ra phải làm cần trực hệ huyết r u ệ máu huyết lại vừa vương thanh h ò a sao yến thần đ ấ y mắt tránh qua tàn nhẫn bước nhanh đi ra biệt thự phạm vi trong tay méo kỳ quái bí quyết chiều một cái phương hướng đi đến đợi nhìn đến người nọ trụ sân sau đợi ở góc một lát xoay người rời đi bây giờ còn không phải thời điểm gần đây có đại sự phát sinh có thiên mệnh c h i nữ ở kỳ ngộ liền sẽ không đoạn khả bên người nàng nhân lại sẽ có nguy hiểm xem ra hắn muốn trước đề cao thực lực của chính mình đem một hệ thuật pháp kích phát xuất ra có thể sử dụng sinh hồn bí thuật như vậy cũng sẽ có một chương bảo mệnh át chủ bài y ế n thần rời đi sau tìm cái không có người địa phương theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai thùng thủy này không gian là theo hắn theo dị r ờ i đến đương thời rất nhiều này nọ đều hỏng rồi chỉ có này không gian giới chỉ còn giữ bên trong không ít gì đó cũng đều ở nhưng là tỉnh hắn không ít sự tỉnh không cvb lpli đấy không